Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì từ đằng xa, ông cụ hướng đã vội lạch cạch đạp cái xe đạp cũ nát tới phía hai gã mà ý ới Thằng đọt! Thằng đọt đâu rồi? Tao bảo đây Ờ có chuyện gì thế hả cụ? Lại có ai bị nhập à? Lúc này, ông cụ hướng cũng đã đạp xe tới nơi Nhìn cụ như mang một nỗi tâm sự khó diễn tả Cái gương mặt hốc hắc ẩn đằng sau những cái nếp nhăn kia lại như trực chờ một dòng nước mắt rơi xuống. Ấy vậy nhưng chưa kịp nói gì thì ánh mắt của cụ đã lại đổ dồn về phía của toàn béo. Ờ cái này lão Hà như có vẻ hiểu, lão nói: "Ơi, đều là anh em trong nhà cháu cả, có gì cụ cứ nói đi ạ, cháu giúp được gì thì cháu sẽ giúp tận tay." Đến lúc này, xem ra cụ hướng cũng chẳng còn đùa kỹ nữa, trực tiếp ngồi xuống cạnh lão toàn béo mà rằng: Ai, <cười> cũng chẳng giấu gì anh. Tôi đến đây là để nhờ anh một việc đây. Dạ có gì thì cụ cứ nói đi ạ, cháu xin nghe ạ. Lão hạ bó gối, vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lại, cụ hướng lúc này cũng đã vội kể ngay. Chẳng là tôi muốn nhờ anh đến xem xem cho đứa con gái của tôi, xem nó có bị giống như là con của lão lang chập hay không. Nói đến đây, Trật lão lôi từ trong người ra một cái hộp nhỏ, mở ra thì bên trong đó là một đống huân huy chương, đều là những thành tích cách mạng mà cụ hướng đã đạt được trong thời chiến sự. Thú thật với cậu, nhà tôi cũng chẳng có dư giả gì, trông vào mấy cái đồng lương hưu thì tôi còn ăn chả đủ ấy chứ. Nhà có mỗi một mụn con gái, nhưng lại bị nhiễm chất độc màu da cam, chẳng có làm ăn gì được hết. Thôi thì tô có mớ huy chương này, gánh cho cậu, cậu xem có giúp được hay không. Ấy chết, cụ, cụ làm như vậy thì lão Hà vội xua tay. Có gì thì cụ cứ nói đi ạ, cháu không có làm vì tiền đâu. Cụ yên tâm, giúp được bao nhiêu thì cháu sẽ giúp. Chuyện này ô làm vì tiền bạc thì giờ cháu đã không ngồi để nghe cụ kể đâu ạ. Lão hướng gật đầu, có vẻ như mừng lắm, cụ không kìm nổi nước mắt, đoạn lại kể Hai cậu biết đấy. Bà nhà tôi thì đã mất sớm. Tôi còn có mỗi một đứa con gái bị tật nguyện mặt thôi. Ấy vậy mà không biết nguyên cớ làm sao. Mấy đêm trước tôi đang ngủ thì nghe thấy trong buồng con gái tôi có tiếng lục đục. Nghĩ là có khi nó buồn đi tiểu. Tôi vội lục đục mò dậy để đến xem như thế nào. Kể đến đây thì chợt cụ đã im lặng lại một chút, ánh mắt như hồi tưởng lại những thứ ký ức kinh dị. Mà cụ đất từng trải qua. Lúc đấy thì tôi mới đi tới. Thì thấy cửa buồn vẫn có trực hép hờ thôi. Chứ không có đóng. Còn đang định ẩn cửa để đi vào. Thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ. À không. Là giống như của bà già cơ. Tôi chắc chắn là không phải từ con gái của tôi. Vì cơ bản nó đã bị nhiễm chất độc màu da cam. Cơ mặt bị biến dạng. Mồm thì méo sạch đi rồi. Thì làm sao mà cười như thế được cơ chứ. Lúc ấy thì tôi đã sinh nghi, khẽ ngó mắt vào để xem thì sợ chết dí ở đấy. Cái đứa con gái của tôi bình thường đến đi đứng còn khó khăn, ấy vậy mà ngay lúc đấy, không biết cái kiểu gì mà nó đứng lừng lững lừng lững trước cửa sổ cái kìa. Đầu thì đội nón lá nữa. Ôi trời ơi khiếp quá. Tôi định kêu lên thì đột nhiên nó quay phắt đầu lại. Lúc đấy mắt của nó sáng quắc lên. Rồi nó cười như bị ma làm ấy hại chú ạ. Tôi hại lắm, nhưng mà vẫn cố bò lết ra ngoài sân, lấy cái cán chổi phi vào bên trong buồng. Ấy vậy mà lúc ấy thì con tôi nó lại bình thường, vẫn cứ nằm nằm ở trên giường cái trên. Tôi có hỏi như thế nào thì nó chỉ có lắc đầu mới gật mà thôi, chả có nói được cái điều gì hết. Nghe đến đây thì cả lão Hà lẫn tên toàn béo cũng không khỏi kinh ngạc còn chưa khỏi thốt được nên lời thì lão hướng lại lại lên tiếng. Bản nãy thấy cậu đánh cái vòng kia thì tôi mới ngớ người ra, con gái của tôi nó cũng đội nón lá giống như là con của lão lang chập cái kia. Vậy mà có khi nào ờ vượt này thì cháu cũng không biết nữa, nhưng cũng dễ là có khả năng lắm đấy cậu ạ." Lão Hà mím chặt môi lại nói bản này cháu đánh cái con tà kia thì thấy nó khỏe lắm, cái thứ ấy nếu mà không phải là có thầy nào nuôi thì cũng thuộc dạng phải tu lâu năm mới có thể nhập xác được dễ dàng như vậy được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net